Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Căn hộ Tiêu lang phong đứng ở trước cửa Đập cửa y như muốn phá nhà Vẫn không thấy có người ra mở cửa Trình diệu tinh Nếu như để tôi biết cô cả đêm không về Tôi sẽ giết chết cô Anh cầm chìa khóa của mình để mở cửa Trong phòng rất lạnh Anh vừa bước vào đã nổi ra gà khắp người Anh nhíu mày Trình diệu tinh cô lăn ra đây cho tôi Anh quát lên một cước đá văng cửa phòng ngủ Vốn gì anh cho rằng sẽ thấy Diệu Tinh Vì giật mình mà mặt tái nhợt Không ngờ lại không có Mà là nhìn thấy Diệu Tinh nằm trên mặt đất Không nhúc nhích Trên giường không hề lộn xộn Có thể nhìn ra được cô nằm vật trên đất đến tận bây giờ Trong lòng Tiêu Lăng Phong không khỏi khẩn trương Trình Diệu Tinh Anh bước qua vài bước Cô đang rửa chó quỷ gì đây Câu hỏi của Tiêu Lăng Phong không hề để đáp lại Trình Diệu Tinh cô không nghe thấy lời tôi nói sao Anh đưa tay kéo Diệu Tinh Nhưng trong phút chốc trả vào thân thể của Diệu Tinh Tìm anh đập mạnh một tiếng Người phụ nữ này đang bị sốt Trình Diệu Tinh Anh kéo tay Diệu Tinh mới phát hiện Bên cạnh cô có một đống mảnh vỡ thủy tinh Vết thương trên cổ tay Vết máu đã khô trên sàn nhà Đôi đồng tử của anh Kỳ Liệt còn lại mấy lần Trình Diệu Tinh cô muốn chết sao Lại đi tự sát Anh giống to lên Lượng máu trên sàn nhà cũng không ít Tiêu Lâm Phong nắm chặt tay Ôm lấy Diệu Tinh chạy ra ngoài không Bạn thân nhỏ bé nằm lấy ngón tay của Tiêu Lăng Phong Ngay cả một chút sức lực cũng không có Hiển nhiên giờ phút này Thần trí cô đã không còn tỉnh táo của cái miệng cho tôi Tiêu Lăng Phong vừa bước nhanh vừa giữa tợn hét lớn Cô còn dám gọi cái tên đó Tôi sẽ tiên cô đi gặp anh ta ngay lập tức Rất không khách khí nhét Diệu Tinh vào trong xe chạy đến thẳng bệnh viện Lúc xe Tiêu Lăng Phong vừa rời khỏi Lisa đi ra từ cửa sau Tôi biết các người có lén phén Trình Diệu Tinh Cô chỉ là tiện nhân cũng dám tranh với tôi Tôi nói rồi Cô sẽ phải trả giá đắt Cô ta hùng dưỡng nói xong Sau đó đi vòng quanh thầy chỗ Cô ta lấy điện thoại di động ra Nhìn tin nhắn trong điện thoại Khóe miệng nở nụ cười hài lòng Để tôi xem Các người sẽ lấy cái gì để đấu với tôi Cô ta mỉm cười ngồi vào trong xe Chuyện kẻ tác này Chỉ có một mình mình biết Không phải thì đáng tiếc sao Cô ta lạnh lùng cười Bệnh viện Tiêu Lăng Phong ngồi ở cửa phòng bệnh Lúc đầu cũng không cảm thấy gì Nhưng thời gian dần trôi Lòng anh lại càng lúc càng khẩn trương Trình diệu tinh Người phụ nữ đáng chết này Tiêu Lăng Phong cắn răng nghiến lợi Nhìn chăm chăm và từng vết máu trên quần áo Cô cho giặc chết là xong hết mọi chuyện sao Nói cho cô biết Đừng có nằm mơ Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện Xin chào và hẹn gặp lại nghe truyện hot nhất tại đọc audio.net